Nguyết trì này hội tụ máu của hơn 10 ức tộc dân Trung Hoa, hội tụ hơn 10 ước đồng bào tín ngưỡng Trung Hoa gia tộc ta. Các ngươi phải vĩnh viễn nhớ mảnh đất này. Dân chúng này sẽ do các ngươi dùng máu để bảo vệ, vinh nhục của Trung Hoa. An nguy đại lục trong tương lai sẽ dựa vào Trung Hoa chi sư các ngươi. Trung Hoa thiên uy không dung người khác xâm phạm. Người nào phạm vào thiên uy của Trung Hoa ta, tuy viễn tất chu dù xa cũng giết. Trung Hoa Thiên Uy, Trung Hoa Thiên Uy, Đại quân Vong Linh vung tay hét lên, trải qua phổ cập giáo nghĩa gia tộc. Vong Linh Đại quân này đã từ thiết huyết quân uy ngày xưa chuyển biến thành Trung Hoa quân hồn. Trong tương lai họ sẽ phụng hiến tất cả cho hai chữ Trung Hoa. Đương nhiên, nếu chỉ bồi dưỡng bình thường thì không thể có hiệu quả như thế này được. Quân hồn chủ yếu dựa vào tướng lãnh, chỉ cần cải tạo tư tưởng cho tướng lãnh trở thành người trung thành với Trung Hoa. Vậy thì cả đại quân cũng hình thành quân hồn Trung Hoa thôi. Đoạn vân chỉ huy đại quân vong linh tiến vào huyết trì một cách có trật tự. Huyết trì cũng chỉ có kích cỡ hạn chế. Một lần cũng chỉ có thể đi vào 10 vạn người. Trong cái huyết trì 10 vạn mét vuông đó, cứ cho một tướng sĩ chiếm cứ một mét vuông, thì cả mặt ao cũng đã trật ních người rồi. 10 vạn vong linh tướng sĩ nhân tộc theo trận hình nghiêm mật tiến vào huyết trì. Sau khi họ được huyết trì bao phủ, Đoạn vân liên tục dùng thần thức dò xét tình huống bên trong huyết trì liền phát hiện ra những thân thể vong linh này đã nhận được sự cải tạo. Dần dần sống lại, thân thể họ cũng đồng thời được cải tạo. Thái cực đồ án xoay tròn trên bầu trời huyết trì cũng không ngừng hấp thu những thứ tản ra từ trong huyết trì oán khí, sát khí và một vài năng lượng linh hồn đặc quánh. Những thứ này được thái cực đồ án hấp thu không sót chút nào. rồi trải qua một phen chuyển hóa chuyển thành nguyên tố tự thân của thái cực đồ. Thái cực đồ chính là do Đoạn Vân vừa nghĩ ra trong khoảng thời gian này, bây giờ thực lực của hắn đã là chân thần đỉnh ra ai, muốn đột phá. Hắn cần tìm được một chủ thần mới có thể có được lĩnh vực, nhưng sau lần lĩnh ngộ ngoài ý muốn, khi chuyển vận chân khí toàn thân, Đoạn Vân đang tự hỏi về những lý luận về thái cực đồ thì phát hiện trong người hắn bỗng hình thành một thái cực đồ hư ảo. Mặc dù chưa biết thái cực đồ làm sao mà hình thành được Nhưng đoạn vân ra phát hiện thái cực đồ này cũng có thể hấp thu và chuyển hóa lực lượng Nói cách khác Thái cực đồ hư ảo này đã cung cấp cho đoạn vân một trường thái cực Có thể giúp cho đoạn vân mượn lực của đối phương để tiến hành công kích và phòng thủ Về phần vì sao đặt thái cực đồ phía trên huyết trì Đó là vì hắn muốn xem thái cực đồ sau khi hấp thu năng lượng từ trên người vong linh tán ra sẽ biến thành cái dạng gì Đoạn Vân muốn dùng nó để không ngừng khuấy động huyết trì. Ông bà nói nước lưu động mới là nước sống. Đại quân Vong Linh có hơn 3.000 vạn người. Nên huyết trì khẳng định sẽ được sử dụng vài ngày. Nếu đột nhiên khửng lại thì rất đáng tiếc. Ước chừng sau một giờ đại lục. Nhóm quân đội Vong Linh đầu tiên từ huyết trì bước ra. Đội quân này đã được làm sống lại thành công. Trên mặt họ xuất hiện nét hương phấn đặc hữu của nhân loại. Từng gương mặt mang đầy nhân tính. Những lớp da trẻ con phủ trên những thân hình trần trụi Cảm tạ công ơn tái tạo của thiếu gia Mười bạn tướng sĩ với thân thể trần trụi quỳ xuống hướng về phía đoạn vân Đoạn vân cười cười Nói, tốt lắm Nhớ kỹ thân thể các ngươi phải dùng máu của dân chúng đại lục mà tạo nên Phải nhớ thân là quân nhân Bảo thổ an dân là chức trách của các ngươi Nhóm kế tiếp Mười vạn tướng sĩ nhân tộc sống lại thành công Điều này làm cho Đoạn Vân vô cùng hưng phấn, vì Đoạn Vân có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự trung thành của những tướng sĩ này. Về phần nguyên nhân, ngoại trừ các tướng sĩ cảm kích Đoạn Vân, còn vì hắn đã dùng 3 giọt máu, Đoạn Vân đã là chân thần. Máu hắn bây giờ có uy lực như thế nào thì tự hiểu lấy. Khi Đoạn Vân còn chưa đột phá thần cấp, hắn dùng máu làm thần long đan mà đã có thể làm cho cự mãng và hải xà tiến hóa thành thần long. Mặc dù đoạn vân không tìm được phương pháp biến vong linh thành thiên sứ, nhưng mười vạn đại quân vừa được hắn cải tạo sống lại cũng tuyệt đối không thể khinh thường được. Thông qua việc kiểm tra, đoạn vân phát hiện ra thân thể họ đã được cải tạo rất hoàn mỹ. Sau này khẳng định sẽ tìm đồ vô hạn. Nói cách khác, chỉ cần thêm một thời gian nữa, những tướng sĩ đã có quân hồn này tương lai sẽ trở thành sư đoàn cường giả chính thức. Hơn nữa đoạn vân còn phát hiện, Tất cả đều dựa theo vong linh oán khí cường nhược khác nhau mà tái tạo lại chân thân. Nếu trên người ngươi sát khí thiết huyết rất nặng, vậy sau khi cải tạo thực lực ngươi sẽ mạnh. Loại cải tạo này cơ bản sẽ không tính đến lúc ngươi còn sống là cường giả cấp bao nhiêu. Nếu lệ khí trên người ngươi nặng, thân thể ngươi sẽ được cải tạo triệt để hơn. Nhưng trong tình huống bình thường, chỉ những sĩ quan quân đội và tướng lĩnh sẽ được cải tạo mạnh hơn một chút. Những sĩ quan quân đội ngồi trên vị trí đó, cơ bản đều là những cường giả với những chiến công lừng lẫy. Họ cơ bản đều là chủ tâm nòng cốt của bộ đội, dưới tay tướng mạnh không có binh yếu. Sĩ quan chính là linh hồn của bộ đội, 10 vạn tướng sĩ vừa được cải tạo. Ngoại trừ da quá mềm thì thực lực cũng coi như kha khá. Đoạn vân phòng trừng, sau khi huấn luyện, bình quân thực lực họ sẽ đạt tới cấp bậc đại kiếm sư. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 1.000 vạn tướng sĩ nhân loại thực lực thấp nhất sẽ ở mức đại kiếm sư. Việc tái sinh tiếp tục được tiến hành. Đoạn vân ước chừng tốc độ 1 giờ đại lục làm sống lại 10 vạn tướng sĩ. Trải qua 15 ngày cố gắng, 3.000 vạn tướng sĩ cũng cơ bản được tái sinh. Kết quả lần này cũng làm đoạn vân rất hài lòng. 1.000 vạn tướng sĩ nhân loại sau khi thích ứng cơ bản đã có thực lực đại kiếm sư. Trên người họ có quân hồn rất cường đại, trong tương lai, họ sẽ đủ trình độ để kết hợp với nanh sói đại quân thành một sư đoàn hoàn mỹ, nhưng về tố chất tác chiến thì họ không được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp quân sự, nên yếu hơn nanh sói đại quân một chút, nanh sói cũng đã được bồi dưỡng thành bộ đội đặc trùng, một ngàn vạn dũng sĩ thú nhân, trình độ sắt máu của họ còn ghê gớm hơn, mang theo khí cốt thiện chiến vốn có của thú nhân. Trải qua ngàn năm vong linh lệ khí truy luyện, họ đã là một sư đoàn dũng mãnh thiện chiến vô địch. Thân thể những thú nhân này đã được cải tạo gần như hoàn mỹ. Họ là thú nhân dũng sĩ đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trên thế giới. Chắc chắn bọn họ sẽ làm cho những thú nhân cái. Thậm chí cả nữ nhân tộc trên đại lục phát cuồng. Thực lực của đám thú nhân đại quân này cũng bình quân ở cấp 7. Việc cải tạo một ngàn vạn dũng sĩ ma tộc cũng rất thuận lợi. Nhưng sau khi được cải tạo, hình thể lại rất gần với ma nhân. Ngoại trừ hình thể, lớp da họ rất giống nhân loại. Về phần nguyên nhân có lẽ chủ yếu là vì dùng máu để xây dựng thân thể họ. Máu này là do dân chúng đại lục cung cấp. Thực lực bình quân tướng sĩ ma tộc ở mức đại kiếm sư cấp 8. Đây quả là một sư đoàn mạnh mẽ. 3.000 vạn vong linh được đoạn vân dùng huyết trì làm sống lại thành công. Sau khi họ được tái sinh lại cũng trung thành tuyệt đối với đoạn vân, với gia tộc, với đại lục. Cho dù là những ma tộc võ sĩ vừa sống lại cũng tiếp nhận sự thật là thân thể mình là do nhân tộc đại lục ban trơ. Sau khi sống lại, vấn đề giữa ma tộc và nhân tộc bị đoạn vân sửa thành ta là quân nhân Trung Hoa. Mặc kệ là nhân loại hay ma tộc, thậm chí thần tộc, ai dám mạo phạm thiên uy Trung Hoa ta, người đó chính là địch nhân của ta. Lần này làm vong linh sống lại, cũng đem lại cho đoạn vân hơn 3.000 vạn tướng sĩ thiện chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web, mới.com chương 365, toái đan thành anh trong khi tiến hành huyết tế. Đoạn vân vẫn một mực quan sát những biến hóa trên bầu trời huyết trì. Đoạn vân phát hiện ra thái cực đồ đang hấp thu oán khí và lệ khí phát tán ra từ những vong linh. Hơn nửa thái cực đồ còn đem chúng chuyển hóa thành năng lượng. Thái cực đồ còn có thể hấp thu một phần linh hồn năng lượng phát tán từ những vong linh. Năng lượng nó hấp thu càng ngày càng nhiều. Nó từ ảo ảnh dần dần chuyển hóa trạng thái thành thật thể. Khi nghi thức huyết tế chấm dứt, đoạn vân thử thu hồi thái cực đồ về. Nhưng hắn phát hiện ra thái cực đồ hiện giờ to lớn dị thường. Lệ khí và năng lượng của 3.000 vạn vong linh phát tán ra đều bị hai con cá âm dương hấp thu hết. Đoạn Vân để ý thấy âm khí trên Thái Cực Đồ trở nên rất thịnh, để điều hòa âm dương Thái Cực Đồ, Đoạn Vân chích hai giọt máu mang theo chân khí của mình phân biệt âm dương chấm vào bốn con mắt của hai con cá âm dương, chân khí vận chuyển, năng lượng dương cương mênh mông bên trong cơ thể Đoạn Vân nhanh chóng dung hợp với năng lượng âm nhu trên Thái Cực Đồ, Thái Cực âm dương biến Thái Cực Đồ thành một đồ án nho nhỏ không đến một thước. Còn hai chân đoạn vân vừa vặn dẫm vào hai mắt hai con cá âm dương. Một khắc sau, đoạn vân nheo hai mắt lại. Nhất thời cảm thấy một luồng năng lượng cường đại công kích mình. Nhưng sau khi vận chuyển chân nguyên, tất cả đều từ từ khôi phục lại sự an tĩnh. Trong một khắc vừa rồi, đoạn vân cảm nhận được khát vọng hấp thu năng lượng của kim đan trong cơ thể mình. Đoạn vân vì vậy vận chuyển chân nguyên thử hấp thu năng lượng chung quanh. Không ngờ năng lượng cường đại không ngừng dũng mãnh tràn vào, năng lượng âm tính mênh mông không ngừng va chạm với dương cương trong cơ thể. Thông qua chuyển hóa chân khí, âm tính dần dần được chuyển hóa thành dương tính, sau đó lại chuyển biến thành âm tính. Đoạn vân lần lượt thay đổi âm dương, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đớn, lúc lạnh lúc nóng rất khó chịu, làm cho hắn không khỏi có chút choáng váng. Sát khí chưa được thái cực đồ tiêu hóa xong cũng tham gia công kích linh hồn và ý thức hải của đoạn vân. Đoạn vân biết, nếu hắn không điều khiển được, hắn có thể bị tẩu hòa nhập ma. Chỉ trong tích tắc hoặc sẽ đột phá, hoặc sẽ đoài nhập ma đạo. Cái gì là ma đạo? Cái gì là chính đạo? Cái gì là âm? Cái gì là dương? Chẳng lẽ lực lượng thật sự phân ra tránh tà sao? Mọi sự vật đều có hai mặt. Ví dụ như kiếm, kiếm có thể giết người, cũng có thể cứu người. Vì sao lực lượng dương cương lại là hạo nhiên tránh khí, còn âm nhu lại là âm độc tàn nhẫn chứ? Thiên địa lưỡng cực sinh càn khôn, âm dương hóa khí diễn chúng sinh. Thiên địa vạn vật đều cùng nguồn gốc, âm dương càn khôn thay đổi. Đều theo đạo tuần hoàn thái cực một âm một dương, cực âm biến cực dương, cực dương hóa cực âm. Đảo của thái cực vô cùng bác đại tinh thâm Một khắc đó Cả người đoạn vân bất giác trở thành một thái cực Tất cả ngoại vật đều không còn quan hệ gì với hắn nữa Trong đầu hắn chỉ có hai chữ âm dương Âm dương tương sinh nhu hòa vạn vật Từng chiêu từng thức thái cực lần lượt diễn ra nương theo sự vận khí và phát lực Không khí bốn phía đoạn vân bị cuộn lên Cả bầu trời dài đất vong linh đang phủ dày oán khí Bị đoạn vân hấp thu tiêu hóa từng chút một, hắn diễn luyện thái cực như hành vân lưu thủy, nước chảy mây trôi. Làm cho ánh sáng và không khí từ từ lan tràn khắp vong linh hợp cốc vốn chỉ có tử khí trầm trầm. Đám thủ hạ tận mắt chứng kiến bốn phía chung quanh đoạn vân đang bay tán loạn những phân tử màu trắng và những viên kim sắc vận chuyển theo quy luật nhất định. Thời gian qua đi, vong linh hợp cốc nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Những vong linh lạc loài toàn bộ đều bị hấp thu vào thái cực đồ dưới chân đoạn vân. Trong giải đất vong linh tử khí âm trầm, đoạn vân vận đủ 9981 lần thái cực, biến nó thành một đồ án âm dương thật lớn. Sau khi phạm vi khống chế của đoạn vân đột phá ra ngoài khu vực vong linh, ý thức đoạn vân từ từ khôi phục lại, khép hờ hai mắt, đoạn vân điều động thái cực chân nguyên trong cơ thể, không ngừng đem oán khí trong cả khu vực vong linh hấp thu chuyển hóa. Oán khí vừa hấp thu được đoạn vân lựa chọn truyền lại cho một vài nô lệ của mình. Đó là ba đầu cự sư tiền sự. Bởi vì đoạn vân phát hiện ra tiền sự cự sư không có thuộc tính rất thích hợp với phương pháp tu luyện mang theo sát khí hắc ám. Họ vốn không có thuộc tính. Ngoại trừ thân thể ra thì không có cái gì khác. Trải qua sự cải tạo của đoạn vân, thực lực của họ bây giờ tăng lên tới chân thần trung dai. Ngoài ra không có phương thức công kích ma pháp gì khác. nói cách khác tiềm lực của ba đầu cử sư này cũng rất giới hạn trong số 13 nô lệ cử thú tiền sử năm đầu cử long tiền sử có thể tu luyện pháp quyết của bộ tộc thần long còn bốn đầu cử hổ tiền sử được cho vào kế hoạch đào tạo quang minh thần hồ con đại bàng tiền sử được tiểu phi hiệp truyền thủ pháp quyết tu luyện phong hệ duy có ba đầu cử sư không thích hợp tu luyện pháp quyết gì mà sát khí trên người ba tên gia hỏa này rất nặng Phòng trừng sát sinh quá nhiều. Đoạn vân quyết định truyền sát khí mà hắn vừa hấp thụ và chuyển hóa cho ba tên gia hòa. Như vậy cũng giúp cho ma hạch không có thuộc tính của chúng có thể có năng lượng mà sử dụng. Đến lúc đó căn cứ vào tình huống thực tế có thể xếp đặt một phương pháp tu luyện riêng cho chúng. Cũng đỡ để chúng quá yếu tụt lại phía sau trong đám nô lệ. Thái cực đồ hấp thu năng lượng chung quanh. Còn đoạn vân hấp thu năng lượng thái cực đồ. Thông qua phương thức này. Việc tu luyện của đoạn vân tiến triển tốt đẹp, đoạn vân vô ý thức ngồi trên thái cực đồ, hấp thu hết sát khí, quán khí và tử khí chung quanh, làm cho cả vong linh hợp cốc thấy lại ánh sáng ban ngày. Thái cực đồ bắt đầu triển khai hấp thu nốt năng lượng còn lại trong huyết trì, thái cực đồ xoay tròn, trực tiếp chìm vào huyết trì, huyết trì hội tụ máu của hơn 10 ước dân chúng trên đại lục, cũng được pha vào vô số tẩy tùy thủy và sinh mạng thủy. Có năng lượng vô cùng cường đại, việc gột rửa thân thể vong linh làm cho một số năng lượng trên người vong linh cũng đọng lại ở đây. Thái cực đồ dưới chân đoạn vân không chỉ hấp thu năng lượng, mà còn hấp thu thật thể. Bởi vì những người ở đây có thể thấy, dưới sự hấp thu của thái cực đồ án, huyết trì dần dần trở nên trong veo, các loại vật chất như máu, dược lực đều bị thái cực đồ án hấp thu vào. Có vài thứ vũ khí của vong linh cũng để lại cả trong huyết trì Vũ khí vong linh căn bản không phải là thực thể Đó chỉ là hồn phách của vũ khí mà thôi Hồn của những thứ vũ khí từng giết không biết bao nhiêu người này cũng đều bị hấp thu cả vào thái cực đồ Cảm nhận được lực lượng mênh mông Đoạn vân nhanh chóng lại một lần nữa tăng cường lực hấp thu Năng lượng cường đại làm cho viên kim đan trong cơ thể đoạn vân lớn mạnh không ngừng Tốc độ xoay tròn nhanh kinh khủng Cảm nhận được lực lượng rất dồi dào. Đoạn vân lựa chọn truyền lại sát khí cho ba đầu sư tử. Còn mình thì hấp thu năng lượng. Rồi vận chuyển nó theo chân nguyên khuếch tán khắp nơi trong linh hồn và thân thể mình. Không ngừng làm linh hồn và tinh thần lực của mình lớn mạnh thêm. Trải qua sự hấp thu không ngừng. Viên kim đan của đoạn vân nổ tung. Bên trong kim đan vỡ tung. Xuất hiện một kim nhân bé nhỏ. Nhìn qua thằng bé này rất nhỏ. Chỉ mơ hồ to hơn ngón cái một chút, tiểu tử mũm mĩm đó ngồi trong đan điền. Sau khi tiểu kim nhân xuất hiện, nó lúc này quơ tay vơ lấy mấy mảnh kim đan đã vỡ hấp thu vào trong cơ thể. Không ngừng phát triển lớn mạnh, đoạn vân còn phát hiện ra tư tưởng của mình tương thông với tiểu kim nhân. Nói cách khác, hắn có thể tùy ý chỉ huy đứa trẻ vừa xuất hiện trong đan điền, đoạn vân tiếp tục hấp thu năng lượng. rồi không ngừng đưa năng lượng đó cung cấp cho tiểu kim nhân hấp thu, thúc đẩy hắn phát triển, chẳng mấy chốc, bộ mặt của tiểu kim nhân đã bắt đầu hình thành rõ ràng. Đoạn Vân phát hiện, tiểu kim nhân này khá giống nhi tử thiên vũ của mình, chỉ có điều thằng nhỏ này không có đặc thù của dị giới như thiên vũ. Hắn là một tên thuần Trung Quốc, tiểu tử này cùng loại với Đoạn Vân, phải nói là rất giống hắn. Có lẽ đây là bổn mạng nguyên thần Ba đầu sư tử truyền báo cho Đoạn Vân biết chúng không thể hấp thu năng lượng được nữa. Vì vậy Đoạn Vân đóng cửa thông đạo năng lượng với ba đầu sư tử. Trực tiếp đem sát khí chuyển hóa thành năng lượng thuần. Nhưng chẳng mấy chốc, Đoạn Vân đã cảm nhận được năng lượng trong thân thể đã đạt tới mức bão hòa. Đồng thời việc hấp thu lực lượng của tiểu kim nhân cũng đạt tình trạng bão hòa như cơ thể. Năng lượng còn lại nhiều như vậy thì phải làm sao bây giờ? Đoạn Vân nghĩ tới thái cực đồ dưới chân mình. Đoạn vân dùng thần thức bao phủ thái cực đồ Sau đó rót chân khí vào thái cực đồ Lộ tuyến vận hành chân khí trong thái cực đồ rất đơn giản Chân nguyên theo âm dương ngư không ngừng chuyển động Thông qua vận chuyển chân nguyên trong thái cực đồ án Những áp lực năng lượng nhất thời biến mất Thông qua việc không ngừng vận chuyển chân nguyên Thái cực đồ nhận được sự cải tạo của chân nguyên Còn đoạn vân cũng cảm thụ được thái cực đồ càng ngày càng rõ ràng Thái cực đồ giống như một phần thân thể của Đoạn Vân. Có thể tùy ý để Đoạn Vân chỉ huy. huyết chỉ đã trong suốt. Quá trình hấp thu năng lượng của Thái cực đồ cũng đã chấm dứt. Sau khi hấp thu lực lượng xong. Đoạn Vân lại phát hiện Thái cực đồ đột nhiên biến mất. Khi Đoạn Vân kiểm tra tiểu kim nhân thì thấy phía dưới nó có một hình Thái cực đồ. Nói cách khác. Bổn mạng nguyên thần của Đoạn Vân trực tiếp hấp thu năng lượng khổng lồ của Thái cực đồ vào trong đan điền. sử dụng thái cực đồ thành cái đệ ngồi của hắn. Tiểu Kim Nhân ngồi trên thái cực đồ, khép hờ hai mắt dưỡng thần, mỉm cười mở mắt ra. Đoạn Vân thấy những ánh mắt chờ đợi của đám thủ hạ đứng cách đó không xa. Ngươi rốt cục tỉnh rồi. Tiểu Phi Hiệp phát hiện Đoạn Vân đã tỉnh lại trước tiên. Thiếu gia. Mọi người xem ra có vẻ lo lắng, nhưng bây giờ tất cả đều vô cùng hưng phấn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta ngồi rất lâu sao? Đoạn vân cười hỏi, thiếu gia đã 10 ngày trôi qua, suốt 10 ngày đó, cả khu vực vong linh bị biến dạng, năng lượng trong huyết chỉ đều bị ngài hấp thu cả. Ta nghĩ khu vực vong linh bây giờ đã không còn một tí vong linh nào nữa. Thiếu gia ngài xem ra lại có biến hóa rất nhiều. Diệp Cô Thành vừa đánh giá đoạn vân một cách cẩn thận, vừa nói với đoạn vân, mỉm cười nhìn lướt qua vong linh hợp cốc ánh nắng ngập tràn. Đoạn vân nói. Thật không ngờ, một thái cực đồ lại có thể làm sạch cả một khu vực vong linh khổng lồ. Nhưng vong linh pháp sư và yêu tinh của gia tộc có thể phải thủ tội rồi. Yêu tinh chúng ta từ sau khi phục dụng dược hoàn ngài cấp, đã không còn phải sống trong hoàn cảnh tử khí nữa rồi. Những vong linh pháp sư này cơ bản có thể chất nhân loại. Một người bình thường không ai nguyện ý đi làm một bộ xương khô. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Francis cung kính nói với đoạn vân, Diệp Cô Thành, đại quân vừa sống lại đã được an trí xong chưa? Thiếu ra, dựa theo sự phân phó của ngài, 3.000 vạn binh lính được phân ra ba chỗ, phân biệt đóng ở ba chỗ trong khu đèn đỏ mà ma giới thường xuyên xâm lăng. Diệp Cô Thành trả lời, đoạn vân cười cười, nói, tốt lắm, chúng ta trở về đi, Ngưu Ma Vương, sao ngươi trở lại? Ta đây tu luyện cảm thấy có đột phá. Do đó trở lại thôi. Thực lực của ta bây giờ đã là hậu dai. Thần cách nội đan cũng đã lớn mạnh rất nhiều. Ngưu ma vương trung hậu cười nói với đoạn vân. Mặc dù nói ta chuyển toàn bộ linh hồn của quỷ lửa cho ngươi. Nhưng trong vòng 3 tháng mà từ chân thân sơ dai tu luyện tới hậu dai. Đích thật là không dễ dàng. Bây giờ chúng ta cũng có thể nói là binh cường mã tráng. Chỉ cần cho ta một chút thời gian nữa Ta sẽ tự tin chế tạo các ngươi thành một thế lực có thể chống lại thần giới Về trước đi Các ngươi vẫn đóng ở chỗ này Những khô lâu này đã có thể di động Ta muốn các ngươi chế tạo cho ta một tử vong quân đoàn cường hãn nhất Ngạo nghệ đứng trên mảnh đất vốn tràn đầy tử khí bây giờ ngập ánh nắng Đoạn vân nhất thời cảm thấy hùng tâm vạn trượng Thiên hạ tương lai sẽ là thiên hạ của đoạn vân ta Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 366 Tín ngưỡng chi lực thị cao lợi thải 3.000 vạn tướng sĩ vong linh đã được cải tử hoàn sinh thành công Hơn nửa thân thể họ được tạo ra từ những trọng tố rất hoàn mỹ Tiềm lực của đại quân vừa sống lại này rất lớn 1.000 vạn nhân tộc tướng sĩ trải qua huyết trì trọng tố cải tạo Có được thể chất rất thích hợp cho việc tu luyện nhanh sói đấu khí quyết Còn một ngàn vạn thú nhân thì rất thích hợp với pháp quyết tu luyện của đám thú nhân trong gia tộc. Một ngàn vạn ma tộc cũng có tiềm lực rất lớn. Nói cách khác, thân thể của những tướng sĩ được cải tạo sống lại đều được chế tạo thành những người rất hoàn mỹ. Là những tướng sĩ thiết huyết trời sinh có quân hồn và quân kỳ. Vì đội quân đều là vong linh sống lại tạo thành. Ba đội quân này được đoạn vân đặt tên là phục hoạt quân, quân sống lại. Một ngàn vạn tướng sĩ nhân tộc lấy mười vạn làm đơn vị mà chia làm những quân đoàn. Mười quân đoàn được lập thành một tập đoàn quân. Họ được đoạn vân đặt tên là thiết huyết. Một ngàn vạn đại quân thiết huyết tương lai sẽ trở thành nhanh sói đại quân kế tiếp. Một ngàn vạn thú nhân võ sĩ được mang tên dựa theo danh tự đầu của huyết sát ngưu đầu tướng quân. Trực tiếp mang tên là huyết sát đại quân. Còn đám ma tộc cũng được chia làm thành những quân đoàn. Mười tập đoàn quân. Họ được đoạn vân đặt tên là huyết ma. Biểu tượng của họ là ác ma dục huyết trọng sinh. Họ tương lai sẽ đổ lục tất cả địch nhân của Trung Hoa gia tộc. Pháp quyết tu luyện của họ cũng chính là nanh sói đấu khí quyết. 3.000 vạn đại quân sống lại làm cho binh lực thủ hạ hiện thời của đoạn vân đâm ra hơi thừa. Sau một thời gian huấn luyện nghiêm ngặt. Thực lực của những quân đội của gia tộc khá kinh khủng. Nanh sói bây giờ tất cả đều là kiếm thần. Biết làm sao được. Dưới sự huấn luyện của tên đoạn vân biến thái Tướng sĩ nhanh sói muốn không thăng cấp cũng khó Sáu nanh sói quân doanh đều có kiến tạo một siêu trọng lực tu luyện trường Dược thủy được đoạn vân ra lệnh cho bốn đệ tử sản xuất toàn lực Đương nhiên, dược tài cũng càng ngày càng khó tìm Tình hình này trăm năm sau trên đại lục sẽ không tìm được những dược tài như nhân sâm linh chi nữa Dưới tình huống dược tài hao hụt quá nhiều Đoạn Vân lệnh cho tinh linh gia tộc không ngừng phát triển trồng trọt các loại dược tài Hơn nữa phải trồng ngoài tự nhiên Đoạn Vân không muốn thấy cảnh tương lai khi bệnh nặng lại không tìm thấy dược tài chữa bệnh Như vậy cũng hơi vô trách nhiệm với môi trường sinh thái Nhưng sau đó Sinh mạng mẫu thủ thỉnh cầu Đoạn Vân đem hạt của nàng đi trồng khắp nơi Đối với thỉnh cầu này Đoạn Vân tự nhiên vui như mờ hội Cả đại lục này đều là của mình rồi Mình đương nhiên sẽ không tiếc sức làm cho nó trở nên đẹp hơn, có nhiều sức sống hơn. Sinh mệnh chi thụ và nhân xâm linh chi đều là những loại thực vật kiêu ý, đều có thể hàm dưỡng linh khí của đại lục. Tiếp tục nói về quân đội, 500 vạn thú nhân đều được đoạn vân huấn luyện thành cường giả thánh cấp. Thú nhân võ sĩ có thể nói đều là những tinh anh, kiêu dũng và thiện chiến. Họ trải qua mấy lần ma quỷ thức huấn luyện. độ sắt máu tuyệt đối không dưới đại quân vừa sống lại 1.600 vạn bộ đội chính quy trên đại lục có thực lực không thể khinh thường được Trải qua cải cách thể chế quân sự và phổ biến pháp quyết tu luyện trong quân đội Thực lực bình quân của bộ đội chính quy đều vào khoảng kiếm sư cấp 7 Nhưng điều đáng quan tâm nhất của đoạn vân hiện giờ là vũ lực của riêng gia tộc Cũng chính là lực lượng quân chủ lực 8 vạn tướng sĩ trải qua mấy tháng rèn luyện thực lực tăng lên rất nhiều sư đoàn nanh sói đã có long kỷ siêu giai làm tòa kỵ hơn nữa mỗi một tướng sĩ nanh sói đều có thực lực đạt tới phó thần hậu giai cuồng long lưỡng sư có thực lực bình quân đạt tới phó thần sơ giai còn tòa kỵ của họ càng kinh khủng hơn sư đoàn một địa hành long toàn là địa hành long siêu giai từ trước tới giờ trên đại lục chưa bao giờ thấy có sư đoàn tòa kỵ kinh khủng như vậy còn sư đoàn hai cử thú hồng hoang cũng là siêu giai Thật ra sư đoàn một địa hành long gần như đã không còn hữu dụng bao nhiêu đối với cuồng chiến sĩ nữa. Chỉ làm gia tăng số lượng cho họ mà thôi. Một vạn địa hành long kỷ đã là một chi bộ đội có thể độc lập tác chiến. Những tên gia hỏa này tuyệt đối không thể yếu hơn cuồng chiến sĩ đồng giai được. Còn thực lực của năm sư đoàn thú nhân bây giờ đã được nâng cao rõ rệt. Họ thật sự dũng mãnh vượt qua giai vị của đám cuồng long cuồng chiến. Trở thành thú nhân cao thủ cấp phó thần sơ giai Với một đoàn quân chủ lực đã biến thái như vậy, hẳn tên chủ soái phải còn biến thái hơn. Đoạn vân vốn là một thầy thuốc có chân khí. Hắn có thể tiến hành cải tạo thân thể. Quan trọng nhất là hắn có thể cải tạo làm cho linh hồn của thủ hạ lớn mạnh. Cấp bậc giai vị chủ yếu là nhờ vào linh hồn. Chỉ cần linh hồn có giai vị cao, một người sẽ có tiềm lực và điều kiện tiên quyết để tăng cấp. Lấy tiểu phi hiệp làm ví dụ. Hắn là chân thần sơ giai được đề cao cải tạo thực lực linh hồn tới hậu giai Vậy giai vị tiểu phi hiệp có thể tạm thời đứng ở mức hậu giai Chỉ cần hấp thu đủ năng lượng thì cái thứ hậu giai hư ảo của hắn có thể biến thành hậu giai chính thức Đây là một năng lực biến thái của biến thái Trong giới tử của đoạn vân có cái gì? Mười vạn điều nhân Những điều nhân này có gì cường đại? Linh hồn cường đại Thân thể điều nhân tạm thời bị đoạn vân tồn trữ lại Còn một vài linh hồn điều nhân thì bị đoạn vân chuyển hóa cho thủ hạ, mặc dù cách làm này có chút tà ác. Nhưng tà ác thì sao? Đại địch trước mặt, đối với địch nhân tàn nhẫn một chút có gì là sai chứ? Đây cũng có thể coi là một phương pháp xử bắn tù binh thôi. Thông qua phương thức này, đoạn vân làm cho giai vị thủ hạ tăng lên khá nhiều. Đầu tiên đoạn vân làm cho 120 thú nhân võ sĩ và 7 đại cuồng chiến sĩ có thần cách. Năm tháng trước họ đã là đấu thần trung giai không có thần cách. Còn sau khi có thần cách, họ trở thành đấu thần đỉnh giai. Bây giờ họ là chân thần sơ giai. 20 ma thú gia tộc thực lực cũng không đơn giản chút nào. Chân thần sơ giai, không có phương pháp. Ai kêu đoạn vân có thể cải tạo đề thăng thực lực của linh hồn họ lên chứ? Linh hồn đã tăng giai thì chỉ cần hấp thu năng lượng một phen là thực lực cũng tăng lên theo. Giai vị đối với đoạn vân chỉ đơn giản như một cái búng tay. Lực lượng đấu thần của đoạn vân chủ yếu vẫn là thần long. Trong 73 đầu thần long của bộ tộc thần long, 50 đầu lưu lại ở gia tộc là đấu thần đỉnh Giai. Còn 23 đầu lưu thủ ở hải giới là đấu thần hậu Giai. 1.000 đầu thần long cự mãng. Có thực lực đấu thần sơ Giai. 1.000 đầu thanh long thực lực là phó thần hậu Giai. Còn tại sao thực lực họ lại tăng lên như vậy thì cũng đơn giản thôi. Theo đúng cách làm tăng giai cho 50 thần long, cứ đi theo những người đã đi trước, tiếp thu kinh nghiệm, nhận sự giáo huấn của họ. Thần long được truyền thủ thần long pháp quyết tu luyện. Sự phát triển sau này tuyệt đối không hề đơn giản, nhưng ngẫm lại thần giới phương Đông có tới một vạn đấu thần. Còn thần giới phương Tây có 5.000 tên. Một ngàn thần long đấu thần này của đoạn vân so ra thì quá ít Không được Cần phải cố gắng hơn Quả thật trọng điểm của đoạn vân là huấn luyện bồi dưỡng tinh anh trong đám quân chủ lực Thần long Âu Đặc Tư và Ni Khả Đều đã có thực lực chân thần hậu giai. Tháng năm vừa rồi từ chân thần trung giai đột phá tới hậu giai, Đây là một việc khá bình thường Long thái tử dừng lại ở chân thần sơ giai, Dù sao hắn cũng bận rộn xử lý chính vụ Không có bao nhiêu thời gian cho việc tu luyện. Đoạn vân vốn muốn để đại lục lĩnh ngộ tín ngưỡng lực. Nhưng sau khi tinh linh nữ thần đem thực chất về tín ngưỡng lực nói ra thì đoạn vân cũng không quá quan tâm tới tín ngưỡng lực nữa. Tín ngưỡng lực là một loại phân chia lực lượng. Với tín ngưỡng lực. Khi cần thần sẽ đem lực lượng của hắn tạm thời truyền lại cho tín đồ. Làm cho tín đồ của hắn có thể trong một thời gian ngắn có lực lượng tăng hẳn lên. Đương nhiên. Cái giá phải trả cũng rất đắt. Thông qua tín ngưỡng lực, tín đồ phải phụng hiến năng lượng của mình cho thần mà mình tín ngưỡng. Vì tín ngưỡng cũng là một loại năng lượng. Nói cách khác, thần lặng lặng lấy đi lực lượng của tín đồ. Thần để làm cho lực lượng của mình đề thăng bằng cách đem lực lượng của mình tạm thời đặt trong cơ thể tín đồ để tín đồ tu luyện. Thông qua lực lượng phân tán và nhờ vào sự tu luyện của rất nhiều tín đồ, lực lượng của thần có thể tăng lên rất nhanh. Nhưng cũng không phải tất cả thần đều có thể có loại kỹ năng này Bởi vì tín ngưỡng lực chỉ có thể tồn tại giữa tín đồ và thần Thần phải trở thành một loại trí tôn vô thượng trong lòng tín đồ Phải có được sự thừa nhận và tự nguyện của tín đồ Thần phải làm cho tín đồ tin rằng mình có thể ban phát cho tín đồ lực lượng của thần minh Tựa như Thượng Đế Thượng Đế được nhân loại luôn luôn tụng niệm Được mọi người cầu khẩn Đây là một loại tín ngưỡng Đương nhiên, sau khi hiểu rõ tín ngưỡng lực, đoạn vân cũng tự đánh giá nhân phẩm của mình một chút. Mình không đạt được tín ngưỡng của dân chúng đại lục, tức là mình chưa đạt được địa vị lớn trong lòng dân chúng đại lục. Nói cách khác, dân chúng đại lục chưa tìm tới cửa của đoạn vân xin cứu mạng. Bằng không, rất nhiều người đã hô những câu khẩu hiệu đại loại như, Ôi! Đoạn vân đại nhân vạn năng của ta, đoạn vân đại nhân vĩ đại của ta. Đoạn Vân thân ái anh Tuấn của ta, nhưng Đoạn Vân cũng không để tâm lắm vào cái chuyện hình tượng của hắn như thế nào trong mắt dân chúng đại lục. Lan man quá rồi. Tiếp tục nói về lực lượng quân chủ lực. Mười đại thần Long đã là chân thần trung giai. Nội đan họ có thần cách, có thể cung cấp năng lượng cường đại cho họ. Còn thực lực của năm ma sủng cũng tăng lên không ít. Từ chân thần sơ giai nay đã đạt tới chân thần hậu giai. Thần cách của năm tên gia hỏa này cũng lớn mạnh rất nhiều. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì phỏng chừng có chút khó khăn. Đoạn vân cũng không có nhiều linh hồn năng lượng để cung cấp cho chúng. Diệp cô thành là một chân thần đỉnh ra ai. Lĩnh ngộ về kiếm pháp của hắn được đề cao không ngừng. Mặc dù rất nhiều chiêu thức là học từ đoạn vân. Nhưng diệp cô thành vẫn lợi hại hơn so với một cường giả đồng cấp rất nhiều. Thực lực đám nô lệ của đoạn vân có hơi khoa trương một chút. Chính vì thế, năm đại ma sủng đã khẩn thiết yêu cầu đoạn vân ký sủng vật khế ước với bọn chúng. Ngoài việc được đề thăng thực lực, sủng vật khế ước còn đảm bảo sự liên lạc giữa đoạn vân và đám nô lệ ở khoảng cách rất xa. Do đó đoạn vân đã đồng ý ký, đây là huyết khí khống chế chặt chẽ nhất. Sau khi sủng vật khế ước thành lập, năm ma sủng đều nói tiềm lực tu luyện của họ tăng lên rất nhiều. Đoạn Vân cũng cảm nhận được không gian tồn trữ lực lượng của mình được mở rộng không ít. Điều này làm cho Đoạn Vân hối hận sao không ký sủng vật khí ước với bọn chúng sớm hơn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 367, Chủ nhân. Ta bắt được Tina rồi tên Đoạn Vân biến thái với tinh thần lực cường đại đã thu phục rất nhiều nô lệ. Thống kê số lượng sơ sơ có 42 tên, 9 hải giới ác thú cộng 6 hỏa long cộng 10 kiến càng cộng 4 côn trùng tử cộng 13 ác thú tiền sử Cân nhắc suy nghĩ tới việc đám nô lệ có thể xem như là tay chân của chính mình. Đoạn vân quyết định không thể keo kiệt trong việc đề thăng thực lực cho chúng về pháp quyết tu luyện. Đoạn vân tự mình căn cứ vào thân thể của từng tên mà đưa cho chúng nhiều loại pháp quyết tu luyện thích hợp khác nhau. Ngoài ra hắn cũng không tiếc công sức cải tạo thân thể cho chúng ngày càng hoàn mỹ. Đối với đoạn vân thì việc chế tạo thân thể không phải là một nan đề. chín đại ác thú hải giới đều được tên biến thái đoạn vân cải tạo một phen. Tất cả bây giờ đều đề cao thực lực lên nửa cấp. Đại băng Sơn đã có thực lực đỉnh giai Quái đầu ngư và đại trương ngư có thực lực hậu giai Còn sáu tên gia hỏa còn lại toàn bộ đều được đoạn vân huấn luyện thành chân thần trung giai Đoạn vân còn thông qua siêu trọng lực huấn luyện trường, ma quỷ thức huấn luyện, và thậm chí để họ trải qua vài lần giờ sống giờ chết để đề thăng giai vị thực lực cho chúng. Thông qua những phương pháp này, họ đều trở thành ác thú chính thức, ác thú hải giới không sợ chết. Sáu đầu hòa long tiền sử cùng Ngưu ma vương tu luyện trong huyệt động tràn ngập hòa hệ, sau đó lại được đoạn vân cải tạo, thực lực đã tăng lên không ít. Đầu hòa Long Hoàng có thực lực đạt tới đại hòa hệ cường giả cấp 7 sáu tên này nếu có cùng tiến lên chống lại ngưu Ma Vương có nội đan Thì giỏi lắm cũng chỉ là cầm cự đánh ngang tay Thực lực 10 con kiến càng cũng tăng lên đáng kể Thông qua phục dụng tẩy tủy đan Họ đã có thể hóa hình Bản chất hóa hình là một loại tiến hóa Tiến hóa và tiến giai là hai khái niệm khác nhau Qua quá trình tiến hóa Những tiềm năng thiên phú đặc trưng của chủng tộc càng được củng cố và phát triển cường đại hơn Nói cách khác, Đoạn Vân đã kích thích sự phát triển của tất cả tiềm lực của kiến Những con kiến có lực lượng phi phàm này có thiên phú về lực lượng và thổ hệ Để không lãng phí ma tinh và quáng thạch Đoạn Vân cũng đặt ra một pháp quyết tu luyện riêng cho bộ tộc kiến Đương nhiên chỉ là một bộ pháp quyết rất đơn giản Có thể giúp họ hấp thu thổ hệ ma lực rồi từ đó tăng cường lực lượng Trong số 10 chú kiến càng, kiến thần Angelina có thực lực hậu dai, chín đại kiến tướng có thực lực trung dai. Không thể không nói, Angelina sau khi hóa thân trở thành một mỹ nữ, chỗ nào cũng đẹp, cả người từ trên xuống dưới tản ra một loại mỹ hoặc tự nhiên làm cho nam nhân nào cũng điêu đứng không thể kháng cự. Với sắc đẹp và sự mỹ hoặc trời cho như vậy, Angelina đương nhiên trở thành một loại nô lệ khác của đoạn vân nữ nô. Bốn con côn trùng thực lực cũng tăng lên một chút, nhện thần vì là đàn bà, hơn nữa lại là một mỹ nữ, trở thành bằng hữu tốt của Angelina, các nàng giống như hai đại thị nữ của đoạn vân vậy, trở thành thiếp thân nữ tỷ của đoạn vân, ba đầu ngô công được đoạn vân cải tạo thành chân thần trung dai, hơn nữa cũng đều có thể hóa hình. Ba tên này sau khi hóa hình đều là ba tên đàn ông gầy gò xương sầu. Nhưng lực chiến đấu quả không thể coi thường. 13 đầu tiền sự cự thú vốn không có thuộc tính được đoạn vân cải tạo trở nên hoàn mỹ nhất. Năm đầu cự long tiền sự được đoạn vân dùng siêu thần long đan tẩy tủy một phen. Cho họ tham gia vào bộ phận thần long. Trở thành cự long có thể tu luyện thần long quyết. Sau khi họ học thần long quyết xong. Vốn là sơ giai nay đã đột phá tới cường giả trung giai rồi. Tiềm lực của họ vẫn còn khá lớn. Dù sao việc tu luyện của họ cũng vừa mới bắt đầu. Bốn cự hồ sơ giai được đoạn vân huấn luyện thành quang minh thần hổ. Vì sao gọi là quang minh thần hổ? Bởi vì đoạn vân đem bốn cái cánh của điều nhân cấp bậc chân thần chắp vào lưng của chúng. Hơn nữa dùng thần cách của điều nhân chế tạo thành tẩy tùy thủy. Trực tiếp bỏ vào trong cơ thể chúng. Đoạn vân còn dùng linh hồn điều nhân chuyển hóa để thăng thực lực cho chúng. Nói cách khác. bốn tên cự hồ trực tiếp được tên thầy thuốc đoạn vân mổ xẻ cải tạo thân thể bởi vì bọn chúng không có thuộc tính sau khi cải tạo xong cũng không có hậu di chứng gì sau khi cải tạo xong đoạn vân còn dùng rất nhiều tẩy tủy đan tiến hành tẩy cân phiệt tùy nhằm làm cho bốn cái cánh dính chắc hơn vào thân thể mức độ phối hợp tăng lên không ít bốn tên cự hồ sơ dai được đoạn vân cải tạo xong đã có thực lực hậu dai và bốn cái cánh thiên sứ Ba đầu cự sư thực lực vẫn như vậy. Lần trước sau khi sát khí truyền thâu trực tiếp làm ba tên này thực lực tăng lên hậu dai. Trong thân thể chứa đầy sát khí, Đoạn Vân một lần nữa tiến hành dò xét thân thể chúng. Cuối cùng tìm được một loại pháp quyết tu luyện đơn giản rất thích hợp với chúng. Đối với con đại bàng khổng lồ kinh khủng, để có thể làm cho nó có thể hóa hình, Đoạn Vân đã hao phí hai thùng lớn tẩy tủy thủy. Hơn nữa còn dùng toàn siêu nguyên liệu mà luyện chế ra Phải biết rằng Hai thùng tẩy tùy thủy cũng đủ cho hai vạn người tiến dai Trải qua cải tạo và rèn luyện Đoạn vân rốt cục cũng làm cho nàng đại bằng dài 5.000 thước hóa hình Nhưng sau khi hóa hình Nàng vẫn là một người siêu khổng lồ thân cao trăm thước Nhờ vào lực lượng cường đại và trình độ điều khiển lực lượng Hình thể sau khi hóa hình đã không ngừng giảm nhỏ lại Thực lực nàng bây giờ là trung giai, tu luyện phong hệ tu luyện pháp quyết do tiểu phi hiệp cung cấp. Đây là đám nô lệ của Đoạn Vân, toàn là những nô lệ cường đại. Số lượng nô lệ tuyệt đối đủ để chấn động thần hoàng lưỡng đại thần giới. Ngay chính bản thân họ cũng không có được nhiều chân thần thủ hạ như thế này. Trong số tất cả lực lượng quân chủ lực, lực lượng của riêng Đoạn Vân phải nói là cực mạnh. Sau lần trước thái cực chân khí đột phá đến tầng thứ 9, Vỡ kim đan thành nguyên anh. Hắn trực tiếp bước vào hàng ngũ chủ thần có lĩnh vực. Linh hồn của hắn chính là thái cực lĩnh vực. Thái cực lĩnh vực là một lĩnh vực thuộc tính toàn hệ. Nói cách khác, đoạn vân biến thái có thể nói là một toàn hệ chủ thần. Nhưng uy lực công kích từ lĩnh vực của hắn thì không lớn. Đơn giản là vì hắn chưa lĩnh ngộ được ma pháp. Ma pháp của hắn vẫn còn ở giai vị chân thần như trước. Đoạn vân gọi lĩnh vực của hắn là thái cực lĩnh vực. Bởi vì hắn phát hiện ra, trường thái cực là một lĩnh vực có thể mượn lực lượng đối thủ công kích đối thủ. Trong lĩnh vực này, đối thủ sẽ trở thành người trợ giúp cho đoạn vân đánh bại chính mình hoặc đối thủ khác. Hơn nữa bên trong lĩnh vực của đoạn vân, bất luận kẻ nào đồng giai cũng đừng nghĩ đến việc làm thương tổn hắn. Còn dai vị của đoạn vân bây giờ đã là cấp 15 trung giai hơn nữa là một cấp 15 trung giai có thái cực đồ. thái cực đồ của hắn cơ hồ có thể cuồn cuộn cung cấp nguồn năng lượng liên miên không dứt. Cao thủ đồng cấp mà đánh nhau với Đoạn Vân chỉ có nước chết. Đoạn Vân đang phải xử lý một bài chính vụ. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu, "Chủ nhân, tinh linh nữ thần Tiner nói muốn mượn đường đi ma giới, còn nói đây là lệnh của ngài, còn ngài dặn dò với ta là chỉ cần nàng ta đến nơi này là ta phải bắt nàng lại." "Ta đã bắt nàng lại rồi." Đây là thanh âm của kiến thần Angelina, quả thật đoạn vân sớm đã biết giữa đại lục và ma giới có một vài thông đạo bí mật đặc thù, ngoại trừ cực Nam và cực Bắc.